Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 46 Người muốn moi tim thì moi đi E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Một lúc sau Tim Vũ đã tự mình đến phòng của hai mẹ con Phong Linh Tam nương nàng dịu dàng cười nói thời tiết lạnh ta cho người nấu bát canh tổ yến mang sang cho ngươi bồi bổ thân thể. Cảm ơn phu nhân. Phong Linh cười cười. Trong lòng lại rõ hơn ai hết. Tim vũ miên lý tàn châm dấu kim trong bông So với hai thị thiết ác ban sáng lợi hại hơn không chỉ một hai phần. Tim vũ ngồi xuống.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 Nàng cười một tiếng học bộ dáng của nàng ta Làm bộ nói phu nhân có ý gì Tam nương nghe không hiểu Tim vũ cũng không khách khí nữa Cười lạnh nói phong tam nương Bằng khả năng uống ba tấc lưỡi của ngươi Mà muốn vọng tưởng gây sóng gió trong vương phụ ư Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thôi đi Nếu không chỉ sợ sau này Nhi tử khả ác của ngươi không có ai chăm sóc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 Đừng cả ngày lẫn đêm cưới như âm hồn bất tán. Có muốn để ta sống không hả? Có lẽ dạ dập tuyên đã thiết ứng với phong cách nói chuyện của nàng trước lời thừa nhận của nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nhìn với tiểu gia nhân trước mắt này quả thực khó liên tưởng với nơn y, e, bê tố tố béo mập trước kia. Nếu không phải vì vương huyên, ngư cho là bổn vương không làm.